Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin chào các bạn khán giả thân mến của kênh chuyện Ngôn Tình Hà Và La Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 4 của câu chuyện Ở phần trước như các bạn đã biết Hàn Thứ Tây tức giận vì Sở Trạm Đông đã gián tiếp hại con của mình nên đã dùng súng hắn sau đó tử theo con trai của mình Sau sự việc lần này Sở Trọng Đông đã bị hụt hẫng trong một thời gian dài và lâm vào cảnh uống rượu triền miên. Trong một lần mất tự chủ, hắn đã làm mộ Cẩn Du có thai và chuẩn bị phải lấy cô. Nhưng rồi khi Hàn Mộc Tâm, một cô nàng mới có ngoại hình bên ngoài giống hệt Hàn Tử Tây xuất hiện thì mọi chuyện đã thay đổi. Diệu cô chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 4 của câu chuyện qua sóng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Cuộc sống gần như khôi phục lại bình thường. Vốn dĩ tin đồn lan ra bốn phía về việc tổng giám đốc muốn kết hôn nhưng đã bao nhiêu ngày rồi cũng không có một động tĩnh, chẳng lẽ chỉ là tin vẽ hè? Trái tim của các cô gái mơ mộng nhà giàu lại bắt đầu xao động. Chỉ là tổng giám đốc này dường như không bình thường, hình như có ý tứ với thư ký sâu xí của bộ phận nghiệp vụ ở tháng trên cùng. Chẳng lẽ tổng giám đốc nhìn chúng cô gái sâu xí kia? Không thể nào. Nếu như vậy thì khẩu vị của tổng giám đốc quá nặng rồi. Vì gọi nhiều lần như vậy, trong lòng Hàn tử Tây thầm nghĩ đã thành công, nhưng đồng thời cô cũng hơi bất an. Anh thật đã tin tưởng cô, chính là Hàn Mộc Tâm sao? Dù sao người kia đầu óc thông minh, không dễ đừa gạt như vậy. Không, Tiên nhắn lại tới nữa rồi. Hàn thư ký, mua giúp tôi phần cơm trưa ở căng tin lầu dưới là được. Năm món ăn, một súp cùng với cơm. Người này là heo à, sao lại ăn nhiều như vậy? Hàn Tử Tây thật sự rất muốn trở lại vị trí thấp kém lúc trước của mình. Thư ký tổng giám đốc, cung trợ lý của anh đều chết sạch hay sao? Thôi, người ta là tổng giám đốc, muốn sai ai thì sai, hơn nữa, cô cũng muốn cùng anh có nhiều cơ hội xung đột. Dựa theo sự căm giận Hàn Tử Tây mua năm món ăn, một suất vào cơm, sau đó mang lên tầng trên cùng của tổng giám đốc. Sở Trầm Đông nhìn thấy món ăn thiếu dinh dưỡng, nhíu mày. "Ca, thịt kho tàu, đậu phụ, cà rốt, những thứ này tôi không ăn, cô không biết sao?" "Biết sợ chứ, chính vì biết sợ mới mua, nếu không thì cô sẽ bị lộ tẩy mất." Hàn Tử Tây giả bộ làm ra bộ dạng làm sai chuyện, xoay người thu dọn lại cơm hộp trên bàn. "Tổng giám đốc, tôi đi mua cho ngài một phần khác." Những cái này làm sao bây giờ? Sở Trạm Đông sờ sờ cái cằm, nhìn năm món ăn một chút. Công ty có quy định là phải ăn hết phần cơm mình đã mua. Tại sao cô lại quên mất điều này cơ chứ? Sở Trạm Đông ngồi xuống trên ghế sofa. Cô cũng chưa ăn cơm đúng không? Nếu đã như vậy, quan đi. Lần trước trong lúc vô tình đi qua căn tin, tôi thấy quan được những món này. Cho nên có phải lúc này cô đã tự mình đau hú để tự mình nhảy xuống hay không? Những thứ này cô đều không thích. Nhưng bởi vì bây giờ cô là Hàn Mộc Tâm Mà không thể không ăn Cuối cùng Hàn Thứ Tây phải chạy ra bồn tổ cầu toilet Nôn Ăn một bụng thứ mình không thích Còn có chết tiệt Cô nghi ngờ anh cô ý Nếu không vì cái gì Một bát cơm kia anh chỉ ăn một chút Còn giữ lại tất cả đều để cô ăn Còn chưa trào nói cái gì Đồ ăn quá nhiều Không ăn nhiều cơm để trung hòa Thì trong bụng sẽ quá dổ mỡ Thàn bùn dổ mỡ Khó chịu Đồng thời lo lắng trong lòng cô càng lúc càng lớn, cảm giác trước mắt thật sự rất giống như anh phát hiện cái gì, cố ý chỉnh ác cô, nhưng mà có thể sao? Dựa theo tính tình của anh, nếu quả như phát hiện cái gì thì tuyệt đối sẽ vạch trần cô, giống như lần trước anh đã trực tiếp kéo cô đến trong quán rượu rồi chất vấn. Hàn Tử Tây không nghĩ tới, cô ăn nhiều ở nhà, cầu ói một chút mà thôi, thế nhưng Haiz, ai nói bộ dạng đẹp mắt nhất định sẽ có nhiều cơ hội Chỉ cần công phu tuyệt vời, gà đất đều có thể bay lên cành làm phượng hoàng. Chính là cô không thấy cô ta nôn nghén rồi sao? Mới tới công ty bao lâu, chắc được hơn 2 tháng đi, thế nhưng đã nôn nghén. Không trách được mua nhiều món ăn như vậy, 5 món ăn, 1 súp, ca 1 hộp cơm, thì ra là 3 người ăn. Tôi không cam lòng, sớm biết rằng Tổng giám đốc đại nhân khẩu vị nặng như vậy, tôi sẽ không đặc biệt đi chỉnh sửa lại nhan sắc, vừa đau lại phí tiền. Thời điểm Hàn Tử Tây nghe đến mấy cái này liền muốn say không dậy nổi, nôn nghén sao? Cô nôn nghén mà ngay cả quản lý của cô cũng dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. "Hàn thư ký, lần trương giao nhiệm vụ cho cô, cô làm đến đâu rồi?" "Tôi đã hoàn thành một nửa, còn lại tôi sẽ mau chóng." "Không cần, cô đem phần còn dư lại giao cho tiểu Trần là được rồi." "Vậy tôi cần phải phụ trách cái gì?" "Đem cái này sắp xếp theo thứ tự thử xem." Nhìn quản lý giao nhiệm vụ cho cô, Han Tử Tây quả thực giờ khóc rồi cười. Sắp xếp tổng cộng 24 trang xẻ lẫn nhau, bảo cô sắp xếp, anh sẽ không cho rằng Han Tử Tây biết rõ, chuyện này sớm muộn sẽ truyền tới tai Sở Trạm Đông, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới, anh thế nhưng sẽ Sở Trạm Đông hai tay ôm ngực, hai chân gác chéo, dựa vào ở trên bàn làm việc, con ngươi đen liếc cô, nghe nói cô mang thai con của tôi, có hay không chẳng lẽ anh không biết? Lại vẫn hỏi như vậy, quả thực khổng với xấu hổ. Hàn Tử Tây lắc đầu. "Tổng giám đốc, chỉ là buổi trưa hôm đó tôi ăn nhiều, bụng có chút không thoải mái, nên ở trong nhà cầu nôn ra, rồi bị đồng nghiệp hiểu lầm. Nên Sở Trạm Đông cắt đứt cô. Hiện tại toàn bộ công ty đều thông tin rằng cô mang thai đứa con của tôi. Vậy bây giờ, cô nói tôi nên làm cái gì bây giờ?" "Tôi sẽ giải thích với mọi người." Bọn họ sẽ nghe những lời này sao? Sở Trạm Đông thông thả ung dung nói, "Giải thích chính là che giấu, cô cảm thấy bọn họ sẽ tin sao? Dù sao gần đây số lần cô đến phòng làm việc của tôi quả thực có chút nhiều, cho nên hết thảy đều do cô sao? Vậy thì cứ coi như tôi thật sự mang thai, sau đó nói cho bọn họ biết là con của bạn trai tôi." Câu trả lời này của Hàn Tử Tây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sở Trạm Đông. Lời này của cô là có ý gì? Chẳng lẽ cô cùng đàn ông kia đã Con người đen lái của hắn bất động thành sắc phát lạnh nói, "Chuyện này cũng không phải là không thể được, nhưng vậy cô phải rời khỏi công ty, nhưng chẳng lẽ cô đã quên, công ty có quy định không nhận phụ nữ mang thai và cho con bú sao?" "Vậy làm sao bây giờ?" Hàn Tử Tây giả bộ làm ra bộ dáng khiếp sợ, ủy oai nói, "Tôi chẳng qua đâu bộ mà thôi, tại sao lại trở thành như bây giờ?" "Cô đừng vội, chuyện loan thành như vậy tôi cũng có trách nhiệm." Đúng ra hôm đó tôi không nên để cô ăn nhiều như vậy. Sở Trạm Đông tiến lên đây, vỗ vỗ đầu vai của cô. "Cô để tôi suy nghĩ thật kỹ biện pháp giải quyết đã." Sở Trạm Đông vuốt cằm, con người đèn thầm thúy làm ra một bộ dáng suy tư, giống như thật sự đang rất cố gắng nghĩ tới biện pháp giải quyết, lại còn thỉnh thoảng liếc nhìn cô. "Tôi nghĩ tới một biện pháp, cũng không biết cô có đáp ứng hay không." Sở Trạm Đông nói. "Đây là biện pháp duy nhất tôi nghĩ có thể làm được." Hàn Tử Tây vội vàng nói, "Là gì?" Sở Trạm Đông đột nhiên giữ chặt tay của cô, ánh mắt sáng quắc. "Biết vì sao tôi thường gọi cô tới phòng làm việc của tôi không?" Hàn Tử Tây bỗng nhiên đỏ mặt. "Không, không biết." "Còn nhớ rõ lần đó tôi nhầm cô thành Hàn Tử Tây không?" Sở Trạm Đông chỉ chỉ trán của cô. "Ngoài trừ cái bớt này, cô và khuôn mặt của cô và Hàn Tử Tây có thể nói là giống nhau như đúc, muốn biết Hàn Tử Tây là ai không?" Bộ dạng Hàn Tử Tây mờ mịt Là ai? Vợ của tôi. Ba chữ rõ ràng rất bình thường, vì sao Hàn Tử Tây cảm thấy tim của mình lại đập không bình thường? Rõ ràng quan hệ gì cũng không phải, tại sao anh phải nói như vậy? Còn có lần này, anh thái độ đối với mình giống như Không, Hàn Tử Tây, cô chỉ cần lấy virus trên người anh ta là được, còn lại tất cả cũng không nên suy nghĩ nhiều. Sở Trạm Đông cẩn thận chăm chú nhìn mỗi một tác biến hóa trên vẻ mặt của Hàn Tử Tây. Con ngươi đen lóe lên, tiếp tục nói: "Trước mắt trên dưới công ty, không phải là chuyên tới lời đồn chúng ta sao? Hơn nữa, con càng diễn ra mạnh mẽ, biện pháp giải quyết duy nhất trước mắt chính là thằng chức." "Thằng chức?" Hàn Tử Tây không hiểu ý anh là gì. "Từ thư ký của tổng giám đốc bên bộ nghiệp vụ, từ giây phút này, cô sẽ được thằng chức để làm vợ của tổng giám đốc." Sở Trương Đông nói ra lời, khiến người khác phải kinh ngạc. Trong lòng Hàn Tử Tây đang hoảng loạn, nhưng trên mặt cô lại làm bộ dáng bị dọa sợ. "Tổng giám đốc, anh đừng nói đùa nữa. Tôi Sở Trạm Đông không nhanh không chậm, đưa ra ba ngón tay. Tiền lương của cô sẽ là 3 vạn trong một ngày." Điều này quả thật là ngoài ý muốn. Kết hôn, thật sự là cô không nghĩ đến chuyện này. Đây chính là con đường tắt đối với chuyện lấy được mẫu virus kia. Ánh mắt của cô không dấu vết lóe sáng lên. "Tổng giám đốc, tôi là Hàn Mộc Tâm, không phải là..." "Tôi biết." Sở Trạm Đông nói. Tôi biết rõ cô là Hàn Mộc Tâm, nhưng sẽ có đôi lúc tôi bị nhầm lẫn, bởi vì cô thật sự rất giống vợ của tôi. Sở dĩ đưa ra lời đề nghị này, một là có thể làm cho những tin đồn kia dừng lại, bảo vệ được hình tượng của tôi trong công ty, không đến mức bị người khác nói có hành vi lưu manh đùa giỡn với thư ký nữ, và cũng để cho mọi người nghĩ rằng hai ta có tình cảm với nhau, là tự do yêu đương. Thứ hai, trong một thời gian sau này, cô tạm thời ở gần tôi, để cho tôi hoàn thành nhận thức rõ Cô là Hàn Mục Tâm, chứ không phải là Hàn Tử Tây. Làm vợ tôi 1 năm, cô có làm hay không? Vậy tôi còn có thể tiếp tục đi làm hay sao? Hàn Tử Tây giả ngốc hỏi lại. Việc này thì phải xem ý muốn của cô, nếu cô thích thì có thể tiếp tục. Vậy sau 1 năm tôi, sau 1 năm, tùy tiện tìm một lý do nào đó cũng có thể công bố với người khác là do chúng ta không còn hòa hợp với nhau nữa, đến lúc đó tôi sẽ cấp cho cô một khoản tiền lớn phí phụ dưỡng cộng thêm tiền lương một năm nữa, chừng đó hơn hẳn số tiền cô kiếm được trong nhiều năm ở bộ phận nghiệp vụ, cho dù sau đó cô phải rời khỏi công ty thì cũng không có thiệt thòi gì đi. Cái này cô không cần phải trả lời ngay, tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ, giờ cô đi ra ngoài trước đi. Trong thời gian 3 ngày, Hàn Tử Tây phải có câu trả lời cho hắn. Tổng giám đốc, tôi nghĩ tôi thật sự không thể gánh vác nổi. Hàn từ tay luông cuống, nêu lấy vạt áo. Cho nên, cô từ chối lời đề nghị của tôi rồi. Hiện tại vừa đến thời gian dùng bữa tối, sở trạm thông đưa cô đến một nhà hàng Tây sang trọng. Nghe được lời nói của cô, hắn cũng chỉ nhạt nhạt liếc nhìn cô một cái. Sau đó, hắn tiếp tục tạm nhã, cắt bò bít tết trong đĩa. Tổng giám đốc, thật ngại quá, nếu không thể ngăn những lời đồn đại kia được, tôi có thể xin rời khỏi công ty. Tổng giám đốc, để cho người khác nghĩ, tôi vì muốn ngăn chặn những trò đồn đại nhảm nhí đó mà phải lạm dụng chức quyền, bội bạc tình nghĩa." Sở Trạm Đông lắc ly rượu đỏ trong tay, hắn nói xong rồi uống một ngụm. "Không, không phải như vậy, tôi..." Hàn Tử Tây gấp đến vành mắt cũng đỏ lên. "Tôi, tôi có bạn trai rồi. Anh ấy cũng nghe được lời đồn đại đó, đang muốn chia tay với tôi. Nếu tôi đáp ứng anh, tôi cùng anh ấy thật sự sẽ không còn cơ hội nữa." "Vậy thì tùy cô." Sở Trọng Đông giống như đã mất hết kiên nhẫn, hắn dùng khăn giấy lau sạch miệng đứng dậy. Vừa di chuyển được hai bước chân, hắn nghĩ ra được gì đó nên dừng lại. "À, phải rồi, phiền cô giao tiền vi phạm hợp đồng lại cho phòng tài vụ nhé." "Tiền vi phạm hợp đồng?" Hàn Tử Tây hỏi lại, "Tiền vi phạm hợp đồng gì cơ?" "Cô có ký hợp đồng lao động không?" Sở Trọng Đông nhíu mày. "Có." Hàn Tử Tây gật đầu, "Tôi có ký qua một bản hợp đồng." Vậy thì cô chưa đọc kỹ từng điều khoản trong đó rồi." Sở Trạm Đông cười khẽ, "Điều khoản thứ 23 ghi rõ, trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng, nếu cô tự ý rời khỏi công ty thì cô phải trả cho công ty tiền vi phạm hợp đồng gấp 20 lần tiền lương đã thỏa thuận." Hắn vỗ tay phát ra tiếng, tiếp tục nói, "Tiền lương của cô là 1 tháng 1 vạn, gấp 20 lần, tức là 20 vạn. Đừng hỏi vì sao tôi không giúp cô, giống như tôi đã nói, không muốn bị người khác nghĩ tôi lạm dụng chức quyền, bồi thị bạc nghĩa." Tông Tổng giám đốc Hàn Tử Tây vội đuổi theo, Sở Trạm Đông một lần nữa dừng bước. "Sao vậy? Cậu muốn trả tiền bây giờ luôn sao?" "Tôi, tôi." Hàn Tử Tây nhắm đôi mắt, làm dáng điệu sẵn sàng hy sinh. "Tôi đồng ý với anh." Mị Hoặc trên tầng cao nhất, Cơ Ngô Lê và Đông Phương Hoàng cùng nhau phun rượu, hai người dùng ánh mắt quái dị nhìn Sở Trạm Đông. "Cậu vừa nói cái gì?" Lần giật thân rầu rĩ nói, "Cậu ta muốn kết hôn?" Cơ Ngô Lê tâm trạng mệt mỏi nói: "Hàn Mục Tâm kia, cậu có biết hay không, có thể là Hàn Mục Tâm là Đông Phương Hoàng hừ hừ. Ngươi hừ hừ cái gì mà hừ?" Cơ Ngô Lê không quan tâm được nhiều như vậy. "Tiểu..." Nhưng Đông Phương Hoàng lại đứng dậy, ôm lấy cổ của hắn. "Anh có việc muốn thỉnh giáo chủ, đi ra ngoài một lát." Cơ Ngô Lê trừng mắt nhìn hắn nói nhỏ: "Cậu làm cái gì vậy? Cậu ta muốn cưới Hàn Mục Tâm là người..." Đông Phương Hoàng nháy mắt, đi ra ngoài kia rồi nói: Hai người cùng sáu bước đi ra ngoài. Ở sân thượng, Cơ Ngô Lê mắng, cậu ta chúng ta rồi, làm sao có thể không nhìn ra được cô gái xấu xí si đó chính là tiểu khất cái năm cái năm xưa. "Có lẽ đi." Đông Phương Hoàng gạt đi tàn thuốc lá, "Ai mà biết được, cậu có nói cũng như không, Cơ Ngô Lê đã hắn, bây giờ phải làm sao?" "Mặc kệ." Đông Phương Hoàng nói, "Mẹ kiếp, cậu nghiêm túc chút được không? Ông đây đang rất nghiêm túc nói với cậu đó." Cơ Ngô Lê sắp phiền não chết. Đông Phương Hoàng lướt nhìn người đang sủ lông bên cạnh hắn. Biết cậu bây giờ giống gì không? Hoàng đế không gấp, thái giám đã vội. Vội vội cái con em cậu, cậu ra mang ông đây là thái giám, ông đây. Cờ ngồi lê chỉ bệnh, không được, mình phải nói cho Đông tử. Đông Phương Hoàng cười lạnh, cậu nghĩ chỉ số thông minh của Đông tử cùng cậu giống nhau? Có ý gì? Nghĩa là cậu là kẻ ngu ngốc. Cậu có một thứ gọi là tương kế tiểu kế. Cậu nói là Mình không nói cái gì hết Tiện nhân Đông Phương Hoàng nha cậu Không nên gọi cậu là Đông Phương Hoàng mới đúng Gọi như vậy, thân làm nhục tổ quốc Phải gọi là Đông Phương tiện Không chỉ tiện, mà chỉ có tiện hơn Tiện đến bà ngoại nha cậu Tin tức sở trạm đông kết hôn với một nhân viên Không có danh tiếng ở công ty Được lan truyền một cách nhanh chóng Còn khiến mọi người khiếp sợ hơn cả lần nhận con nuôi nữa Đây là phiên bản hoàng tử Và cô bé lọ lem thời hiện tại sao Lúc tin này lọt vào tai của mộ cần du Mình không nói cái gì hết Cô lập tức mở mạng lên để tìm kiếm. Khi thấy được người mà Sở Trạm Đông muốn kết hôn chính là đàn bà xấu xí kia thì một chút nữa, cô đập luôn cả máy tính. "Không, không có khả năng. Đưa cô và đứa con đến nơi phân trìm cũng không có này là để hắn kết hôn cùng con đàn bà xấu xí kia sao?" Khi nhìn thấy Hàn Mộc Tâm giống hệt Hàn Tử Tây, cô đã cảm thấy không yên lòng rồi, nhưng lại không nghĩ đến. Hàn Tử Tây mất 2 năm trước, lúc đó cô thấy Sở Trạm Đông trở nên điên cuồng. Sống mơ mơ màng màng từng đêm, nếu không cô đã không tìm được cơ hội. Bây giờ ngay cả một ả đàn bà xấu xí hắn cũng đồng ý kết hôn, điều này càng khẳng định địa vị của Hàn Tử Tây trong lòng hắn. Không, cô không cho phép, Sở Trạm Đông chỉ có thể là của cô, không người nào có thể cướp hắn khỏi người cô, tuyệt đối không được. Hàn Tử Tây cho rằng chuyện kết hôn lần này của cô với Sở Trạm Đông chỉ là lời nói suông, sẽ không có bất kỳ hình thức nào, kể cả làm giấy chứng nhận kết hôn. Thế nhưng ban ngày ban mặt, Sở Trạm Đông lại lôi cô đến cục dân chính. Tổng giám đốc Hàn Tử Tây ngập ngừng nói, dù sao cũng chỉ là diễn trò mà thôi, chúng ta không cần diễn trò, cũng phải diễn hết toàn bộ. Sở Trạm Đông nói xong, lại tiếp tục cầm tay cô, kéo vào bên trong cục dân chính. Chỗ này cũng không phải là lần đầu tiên, Hàn Tử Tây đi vào, sau năm trước, dưới sự ép buộc của Sở lão phu nhân, cô và Sở Trạm Đông đã từng tới đây một lần. Cô còn nhớ rất rõ lần đó, Sở Trạm Đông đã đứng ngây người rất lâu, sau đó mới không cam lòng làm giấy chứng nhận kết hôn cùng với cô. Mà lần này lại khác nhau một trời một vực. Nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, tiến đến nơi sếp hàng, Hàn Tử Thây chỉ còn biết ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Cô muốn nhìn xem có phải bầu trời hôm nay sẽ có mây đen bao phủ hay không. Sở Trạm Đông đường đường là sở thiếu, nhưng lại thành thành thật thật đứng chèn chúc cùng mọi người sếp hàng. Đúng, anh thật sự đang đứng sếp hàng. Trước mặt bọn họ còn năm sáu đôi, nhưng anh không hề luồn nóng. Một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, một tay thì đút túi quần. Cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay của anh có nhiều vết chai to, to hơn tay cô rất nhiều, lại còn vô cùng ấm áp. Không quen, cảm giác này Hàn Tử Tây thấy không hề quen thuộc chút nào, làm cho trong lòng cô rất bực bội. "Tổng giám đốc, anh có khăn nước không?" Sở Trạm Đông quay đầu lại nhìn cô. "Cô khát nước sao?" Vâng, cái chỗ bọn họ không xa có bình nước, mà đúng lúc đó có một cô bé vừa lấy một ly nước từ đó đi ngang qua chỗ bọn họ. "Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cô có thể lấy giúp tôi một ly nước giống như của cô được không?" Sở Trầm Đông vô cùng lễ độ nói với cô gái. Cô gái nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn Sở Trầm Đông, nhưng đột nhiên ánh mắt lại trừng lớn. Điều này rõ ràng chứng tỏ cô gái ngay thời kì đã bị mê hoặc bởi gương mặt hoàn mỹ của hắn. Vì thế không nói đến cho cái gì và ngay cả lời nói cũng không được rành mạch. Được được, cô gái giống như lấy cả hai dâng ly nước cho Sở Trạm Đông, hắn vẫn bình tĩnh nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn." Hàn Tử Tây đang lo sợ cho cô gái sẽ chết một cách bất đắc kỳ tử, bởi vì có thể dùng mắt thường thấy được gương mặt nhỏ nhắn của cô gái đó đang giờ đừng đỏ, sau đó còn lú cung nói: "Không, không có gì." Sở Trạm Đông quay lại đưa ly nước cho Hàn Tử Tây: "Đây, cô uống đi." Vì thế ý đồ muốn thoát ra khỏi tay người này đã hoàn toàn thất bại. Cứ như vậy cho đến lượt bọn họ, tay của Hàn Tử Tây vẫn bị hắn cầm chặt, làm cho bàn tay của cô phải toát hết mồ hôi. Điền thông tin, chụp hình, chỉ còn vấn ký tên đồng dấu, Hàn Tử Tây do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đặt bút xuống ký. Quay lại với cô, Sở Trạm Đông không có một chút do dự nào, ký vào tờ đơn tự ký rồng bay phượng múa của mình. Khi hắn chỉ còn viết nốt tên của mình vào, thì đột nhiên di động vang lên. Hóa ra là người hắn phải đi trông giữ mộ Cẩn Du gọi đến. Sở Trạm Đông vừa bắt máy, vừa ghi tên của mình vào tờ đơn nói: "Có chuyện gì?" "Anh, cô Cưng không thấy nữa rồi." Trong điện thoại vang lên tiếng la khóc của mộ Cẩn Du, Hàn Tử Tây ở khoảng cách rất gần, cho nên nghe thấy rất rõ ràng, còn cũng không nhìn thấy, vậy giấy kết hôn cũng sẽ không lấy được đi. Nhưng hắn lại lần nữa đánh tan phán đoán của cô, việc gì tiếp tục thì vẫn cứ diễn ra như thường. Làm xong thủ tục Thời điểm nhân viên làm việc giao cho bọn họ giấy tờ, Hàn Tử Tây còn chưa tới kịp nhìn một chút đã bị hắn đoạt lấy, lại còn nói một cách hiển nhiên. "Trước tiên, cứ để ở chỗ tôi, chờ giao dịch hết một tháng, tôi sẽ giao lại cho cô. Đi, đi ăn cơm." Con bị mất tích, mà tại sao người này lại không hề gấp chút nào vậy? Khi Mộ Cẩn Du chứng kiến Sở Trạm Đông dẫn Hàn Mộc Tâm đi ăn cơm, dạo phố, thậm chí còn đi mua nhẫn, con trai bị mất tích Thế nhưng hắn rõ ràng không khác người đang rảnh rỗi dẫn con nhỏ xấu xí kia đi mua nhẫn. Mộ Cẩn Du giơ tay đập vỡ máy tính. "Sở Trạm Đông, Mộ Cẩn Du hận bình không thể cắt nát cái tên này của hắn. Đây là ánh mắt tôi, ánh mắt tôi." Mộ Cẩn Di lấy điện thoại bấm nhanh một dãy số rồi gọi. Đối phương rất nhanh nhấc máy, là một giọng nói của đàn ông. "Anh chụp đã nhìn rồi sao? Tôi muốn con ả xấu xí kia phải chết." Mộ Cẩn Du oán hận nói khuôn mặt hai mươi mấy tuổi vốn đang sáng lạn như ánh mặt trời, giờ phút này lại trở nên vặn vẹo. Người đàn ông cười khẽ, "Là như vậy là cô đáp ứng?" "Đúng, một cần du hai tay nắm chặt thành quyền, tôi đáp ứng anh." "Rất tốt," người đàn ông nói, "Vậy thì hợp tác vui vẻ." Mãi cho đến buổi tối, Sở Trạm Đông mới đưa Hàn Tử Tây trở lại căn hộ của Đường Quả. "Tổng giám đốc, ngài lái xe cẩn thận." Hàn Tử Tây xuống xe, một mực cung kính cúi chào người Ý tứ lời nói này chính là cô sẽ không mời hắn đi uống trà. Sở Trạm Đông lại giống như không quan tâm, xuống xe, cầm lấy tay của cô đi về phía hành lang. "Tổng giám đốc, ngài không cần đến tôi, cũng không cần, còn vài bước là tới." Tôi con gọi Tổng giám đốc. Sở Trạm Đông đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nhìn cô. "Không gọi Tổng giám đốc thì phải gọi là gì? Gan vạn lần đừng nói là." "Thất thần làm gì?" Sở Trạm Đông nhíu mày, giấy cũng đã nhận rồi, có phải hay không? nên đuổi cái gọi. Không, không cần đâu, như vậy lại Hàn Tử Tây giả ngu. Lại cái gì? Sở Trạm Đông cười khẽ, cô muốn nói đây cũng không phải kết hôn thật sao, cho nên giấy kết hôn cũng là giả. Đúng là cô là muốn cho toàn bộ thế giới cùng biết chúng ta đương lừa gạt bọn họ. Sở Trạm Đông đột nhiên cầm hai vai của cô, con đèn mơ ảo trong hành lang chiếu lên mặt hắn lúc sáng lúc tối, còn mắt sắc nhưng là phá lệ sáng ngời, mang theo tia mị hoặc chồng cùng tên, cô chọn một đi ưm ưm ưm đột nhiên một giọng nữ không hài hòa văng lên, hóa giải cho đúng túng cho Hàn Tử Tây đường quả cũng mới vừa về, đi dè cao gót tay ôm một cái dương lớn đứng cách đó không xa nói cái này xấu hổ quá tôi không phải cố ý cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người thật sự là đường quả gọi Hàn Tử Tây Hàn Mộc Tâm, còn đứng ngay đó làm gì mau đến giúp mình, cánh tay của mình mở đến nỗi, buôn đứt ra đâu rồi đây này Ây da! Hàn Mộc Tâm bước nhanh tới còn chưa đi được hai bước, đã bị sở chạm đông kéo lại. Hắn xoải bước đi về phía đường quả, đưa tay tiếp nhận cái giường cô đang ôm. Thần đúng là rất nặng, không biết bên trong chứa những thứ gì. Anh đẹp trai, cảm ơn anh nha. Đường quả sàng khoai nói cảm ơn, rồi đi về phía Hàn Tử Tây. Sau đó hai cô gái liền nắm tay nhau đi lên đầu. Đường quả ghé vào bên tay Hàn Tử Tây nói thầm. Hàn Mộc Tâm, được nha. Mึง thật sự nhìn không ra bản lĩnh của cậu, không vừa, vừa mới đến HC vài ngày thế nhưng cậu đã câu được một con cá lớn như vậy. Anh ta là tổng giám đốc HC đúng không? Hàn Mộc Tâm, chị đây chính là Đàm Ngũ, cô cho chị một kinh hỉ lớn như vậy, thật sự không được rồi. Cậu có lo lắng, nếu chị đây bị bệnh tim thì sẽ bị cô hù chết hay không? Đường quả bị dọa là sự thật, bất quá Hàn Mộc Tâm mới đến HC hơn 1 tháng, thế nhưng đã quyến rũ được tổng giám đốc HC, tốc độ này thật là có thủ đoạn. Quả thực, nằm mơ cô cũng không dám làm như vậy. Mắt Hàn Tử Tây chợt chững nghĩ, nếu không phải vì con trai, cho dù đàn ông của toàn thế giới đều chết sạch, cô cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. "Đường Quả, không phải là cô nghĩ đâu, là" <cười> Người đàn ông ở phía sau một tiếng không nặng không nhẹ ho khan. Hàn Tử Tây liền câm miệng. "Là cái gì?" Đường Quả nghiêng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông đẹp trai sau lưng, nháy mắt chế nhạo là tình yêu đến vừa kịp lúc đúng không? Chị hiểu, chị đều hiểu. Đến, đến rồi, anh đẹp trai, mời vào. Đường Quả giống như mama của ký viện, bưng trà đưa nước cho Sở Trạm Đông, cười một cái cũng gọi là xuân hoa sáng lạn. Cái này cũng chứa tình cái gì? Đường Quả còn cầm lấy túi sách, bày ra một bộ dạng phải đi nói. Tôi đột nhiên nhớ tới, còn có một chút chuyện cần làm, đêm nay có lẽ không về được, làm phiền anh đẹp trai, chiêu cố mục tâm của chúng ta. Lời nói này vừa ra, Hàn Tử Tây liền muốn đánh cô. Muốn hắn đi còn không được đây. Cô chế giễu, ai cần cô ôm nàng bà tám này tạo ra một chỗ không gian mới cho mình chứ. Hàn Tử Tây đang muốn mở miệng, Sở Trạm Đông đã nói, "Cô đi đâu? Chúng tôi xuống dưới tiễn cô." "Không cần, hai người chơi thật vui." "À, không đúng, là nói chuyện thật tốt." Đường Quả cười mập mờ nói, "Là hơn cả mập mờ." Hàn Tử Tây lần đầu tiên cảm thấy Đường Quả là một cô gái rất đáng đánh đòn. Do sao bọn tôi cũng đi xuống dưới, sẽ không gây phiền toái đến cô đâu." Sở Trạm Đông quay sang nói với Hàn Tử Tây, "Đi dọn đồ đạc của cô đi. Đường Quả kinh ngạc hô lên, "Đây là muốn ở chung sao? Chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp." Sở Trạm Đông bí môi nói, "Lúc chúng tôi kết hôn, có khả năng muốn phiền toái cô làm phụ dâu cho Mục Tâm. Kết hôn, tốc độ có cần nhanh như vậy không? Đừng nói là đường quả, đến cả Hàn Tử Tây cũng bị dọa rồi." Sở Trạm Đông càng ngày càng không bình thường. Từ lúc đề xuất muốn cùng cô ký kết hợp đồng kết hôn, thì cô đã nhận ra hắn không bình thường, chẳng qua là vì virus trong người hắn mà cô lựa chọn tương kế tựu kế, nhưng là hiện tại lấy được giấy kết hôn coi như xong, còn mua nhẫn, bây giờ còn muốn cô đi ở chung với hắn, thật sự không phải là hắn đã phát hiện ra cái gì sao? Không quan tâm nữa, đi được một bước rồi tính tiếp, vốn là cô cũng là chuẩn bị nghị kế cùng đến ở cùng hắn, như vậy cũng coi như là thay cô giảm đi phiền toái. Bề phần có thể nào lại phát sinh chuỗi cái chuyện làm cho người ta mặt đỏ tím đập dồn dập, cô nghĩ cô cũng có biện pháp tránh thoát. Thu thập xong đồ, theo sở chạm đông ra cửa, Laby đường quả gọi lại. Chờ một chút, chỉ thấy cô ấy đi đến bên cạnh cái dương của sở chạm đông mới vừa mang lên kia, cầm dao nhỏ mở ra một chiếc hộp dán băng dính, từ bên trong lấy ra rất nhiều đồ, lập tức đem toàn bộ nhét vào trong lòng Hàn Tử Tây. Hàn Tử Tây cúi đầu vừa nhìn, trong nháy mắt gò má đỏ bừng. Cái này đều là đây là hàng tôi vừa mới lấy về, đương quả thầy cô giới thiệu một chút. Chai này là nước hoa, ông chủ nói với tôi đây là mẫu mới nghiên cứu phát triển, trước khi ngủ dùng một giọt, bảo đảm người mắc bệnh liệt dương cũng có thể một đêm bảy lần. Còn có cái quần lót này, bây giờ cũng có thể lấy ra, không cần cởi, có thể trực tiếp đi vào, cái này, cái này nghe nói là món đặc biệt của cửa hàng họ, kẹo chế thành nội y sexy siêu mỏng đến lúc tình nông Sẽ từ từ hòa tan cùng mùa hồi. Hàn Tử Tây thật sự nghĩ muốn ném nó lên mặt người trước mặt, cô gái này, cái cô gái đáng chết này, cô biết rõ nghề phụ của Đường Quả là mở cửa hàng, nhưng không phải chỉ bán được đồ lót bình thường sao? Từ khi nào thì đổi thành nghề bán những thứ không biết xấu hổ này rồi? Khóe mắt Hàn Tử Tây trộm liếc nhìn Sở Trạm Đông, nhìn mặt hắn mặc dù không chút thay đổi, nhưng là đôi mắt nâu sắc bén như có ánh sáng thoáng hiện lên. Nam cả người Hàn tử Tây không tự nhiên. Đường Quả, nhưng thứ này là quà tặng kết hôn sao? Sở Trạm Đông nói tiếp, Đường Quả gật đầu. Cũng không có gì tốt để tặng, hy vọng hai người đừng ghét bỏ. Sở Trạm Đông nhận lấy, "Sẽ không, quà ít nhưng tình nặng." A ha ha, Đường Quả cười. "Sở tổng, đêm nay nhìn thấy anh, tôi mới biết được những lời đồn đại kia đều là dối trá. Anh người này không đến tốt cũng như vậy." Quá khen. Sở Trọng Đông rất không biết xấu hổ nói, còn có chút tiến bộ hơn trước. Đường Quả cười sang sảng, nghĩ đến cái gì đó đặc ý, chờ thêm chút nữa, lại đi đến cái giường kia, lại thêm một ý nghĩ sôi trào, còn tranh thủ lúc rảnh rỗi, xoay người lại hỏi Sở Trọng Đông một câu. "Sở tổng, sai của anh là?" Ánh mắt của cô như có thâm ý khác, nhìn xem eo Sở Trọng Đông một tí, dừng lại giữa hai chân. Sở Trọng Đông mặt không đổi sắc nhăn mi. "Số lớn nhất." "À, tốt." Đường qua cầm hai hộp đóng kín, kiến đáo đưa cho Sở Trạm Đông. "Bỏ thêm thuốc đặc biệt, có thể tăng lên hứng thú, hai người nếu muốn có con sớm thì có thể dùng châm, ở đỉnh đầu cho một cái, dù sao thứ chúng ta muốn chỉ là cảm giác." "Cảm ơn." Hàn Tử Tây không biết nói gì, thật sự cô sắp nổi điên lên rồi. Hai người này mới vừa cần phải kết hôn, đều là người giống nhau, không biết xấu hổ. Nơi Sở Trạm Đông mang hàng từ Tây đến, không phải là nhà họ Sở. Ma La biệt thự ở lưng chừng núi. Lúc này trái tim của Hàn Tử Tây đập nhanh một cách dị thường, người đàn ông này đến cùng muốn làm cái gì? Sở Trạm Đông chỉ vào lầu 3. "Cô đi chọn một phòng mình thích đi." Cái này cũng không phải là muốn dùng những thứ đường quả đưa đâu nhỉ? Hàn Tử Tây thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại còn có một chút hụt hẫng. Nói đùa cái gì vậy? Hàn Tử Tây chọn một gian phòng cách phòng của Sở Trạm Đông xa nhất, sau khi cô sửa sang xong đồ thì cửa đột nhiên bị gõ vang. Sở Trạm Đông thay xong quần áo vận động ở nhà màu xám nhạt, đầu tóc còn có chút dướt, trong hơi thở còn có mùi sữa tắm, hẳn là vừa mới tắm rửa qua. Dựa ngón tay của hắn cầm điếu thuốc hỏi cô. Cố Biên làm cơm không? Hàn Tử Tây gật đầu. Biết, nhưng là đều là món ăn gia đình khá đơn giản. "Ừ, tôi hơi đói, tùy tiện giúp tôi làm một chút đi." Phòng bếp, Hàn Tử Tây mở tủ lạnh ra, nhìn xem tủ lạnh lớn tràn đầy một đống nguyên liệu nấu ăn.